Chị Thế Tà Quân Tập 135 Lúc này Đông Phương Vấn Tâm đã phục hồi lại tinh thần, nhưng vẻ mặt cũng vẫn có chút kích động. Thân thể mềm mại của nàng trung chạy lên. Trong ánh mắt, nước mắt nhấp nhảy, lại nhảy một cái cũng không nhìn Di Tử lên và hỏi. Mạc ta, Di Tử, con, con nói cái gì? Con, chú cuộc muốn nói cái gì? thông tuệ như đông phương vững tâm, sớm hiểu được tâm ý của con, nhưng nạn dư như cũng muốn con mình, nên nói một lời khẳng định, trả lời thuyết phục. Còn nói, đời một thời gian nữa, con có lẽ có thể làm cho cha sống lại. Quân bạc ta, nhìn chăm chăm nàng, găng từng chữ một. Bất quả, việc này còn phải có thời gian. Có thể, cần vô số thời gian. Hắn dừng lại một chút, khu bạc giăng gió một chút, hít một hơi thật sâu, Giọng nói điều bộ sức nặng nề, cất tiễn. Thậm chí, ngay cả hai anh trai cũng có thể sống lại. Đông Phương vấn tâm thân hình mình lại kịch liệt chung lên một cái mà làm bẩm. Cũng có thể sống lại. Cũng có thể sống lại. Chợt đột nhiên nước mắt chạy dài trên má. Vô lực nói. Tì ra, dự cảm của mẹ là sự thật. Không chỉ là vô hối, còn có mặt ưu. Mặt sau, con của ta, chú nó. Làm sao vậy? Trước cuộc, làm sao vậy? chợt đột nhiên đau lòng, hai tay bưng kính mặt. Trong mấy năm nay, trước cuộc, là xin sự tình gì? Số cuộc, đã xin cái gì? Vì cái gì? Ngay cả... Mẹ, mẹ không nên quá mất thường tầm. Khó sống. quân mã ta nói như chém đinh chặt sắt. Con vừa mới nói qua, con có thể làm được nhất định có thể làm được con có thể làm cho mọi người sống lại hắn thở dài nhưng mà máu chút ở bản thân mẹ mẹ cần có người cùng chống đỡ con có thể cho mẹ tuổi thanh xuân vĩnh viễn nhưng tâm tư của mẹ thì mẹ phải nắm chắc còn nếu như mẹ không hy vọng đến khi cha và hai anh con tỉnh lại thì mẹ đã ra nhăn tóc bạc hoặc là do tương tâm quá độ mà hương tan ngọc nát nói như vậy, nhưng việc con đã làm hết tẩy đều không có nửa điểm ý nghĩa Ngay cả người có tận lực đến đầu đi chăng nữa, thì dần dần cũng mệt mỏi. Ba người là đã đến cực hạn rồi. Ta sẽ sống tốt. Mạc ta, con yên tâm. Mặc dù mẹ là một mẫu thân không tốt, nhưng vẫn hiểu được ý tứ của con. Đông Phương vấn tâm tương tâm tốt tích, bỗng chốc ngàn ngào nổi. Không nói ngày hôm nay, con cho người mẹ này một tia hy vọng, mà cho dù có vô vọng, mẹ cũng sẽ không đi tìm cái chết nữa. Mẹ muốn nhìn con, mẹ muốn thấy con cao lớn thành người, muốn con cùng vợ con, nhìn thấy đứa cháu sinh ra rồi lớn lên. Mẹ muốn thấy con thay cha con, mà báo thù. Báo thù, thù chưa tan, hận chưa dứt. Tại sao có thể lại đi tìm chết? Trong mắt Đông Phương vấn tâm, lóe lên ngọn lửa hận thù cực kỳ kinh khủng, trong trong ánh lệ, thù hận sâu sắc, giống như có ngọn lửa đang hừng hừng cháy lên. Đại ca con, cùng gì ca của con, hai đứa đón trước cuộc là vì sao mà chết? Quân mặt ta khẽ nhắm hai mắt, căm hận nổi, phòng tuyết ngân thành, tiêu gia. Thậm chí, Tam Thúc, quân vô ý, cũng là do một tay tiêu gia ám toán, gần như bị tế suốt đời, bỏ phí cả mười năm. đông Phương Vấn Tâm trích lên một tiếng thê lương cực độ, thù giết chồng, hận giết con, tiêu gia. Chờ con hồi phục thương thế, lên chuẩn bị từ nơi này, tiến thẳng đến phòng tuyết ngân thành, đòi lại món nợ máu này. Trong mắt quân mặt ta, cũng đã chế lên ngọn lửa hận thường. Lời thề của con sao có thể không tính? Yếm phòng, đã đến lúc sập đổ. Tiêu già, cũng tới thời khắc diệt tộc rồi. Con à, sức khỏe vừa hồi phục lại đi ngay sau. Đông phương vấn tâm, vừa mới hết phận ức. Lập tức chuyển sang lo lắng. Mặt ta, Ngàn vận lượng không nên manh động, việc này không phải bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Nói xong, bức chợt, lại khóc tiếp, sợi nổi. Mạc ta, mẹ bây giờ, chỉ còn có một mình con, con ngàn vận lượng không nên xúc động. Nếu con còn con xảy ra chuyện gì, mẹ thật sự có thể sống nổi. Nếu như báo thù, có thể khiến con chịu nguy hiểm, mẹ tha trần bình viễn không báo thù. Mẹ, mẹ cứ an tâm, trong lòng con đã hiểu con sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho bản thân. Quân Mạc Tà xúc động nổi, nếu như không nắm chắc vạn phần, con nhất quyết sẽ không tùy tiện tra tay, mẹ chỉ có một mình Mạc Tà, Mạc Tà cũng chỉ có một người mẫu thần. Vậy mẹ cũng cảm thấy an tâm. Khẽ khẽ cực đầu, Đông phương vấn tâm tự hụ có chút xấu hổ trên mặt vẫn thoáng ẩn đỏ. Phi Thao nổi, Mạc Tà, con nói thật cho ta biết, phụ thân của con, thật sự có thể sống lại chứ thanh năm của nàng nói mang theo rất nhiều hy vọng, lẫn bất an, suy nghĩ lâu vậy hiện nhiên đã tới cực hạn. còn chắc chắn nếu việc này có chút lựa gạt mẫu tận thì còn quân mặt tạp giơ một bàn tay cực kỳ trinh trọng nói đông phương vấn tâm hốt hoảng vội lấy tay che miệng hắn bối rối lắc đầu không không cần thề mẹ tin mẹ thật sự tin thật sự trong lòng quân mặt tà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau đó, thân thể quân mặt ta tiến triển rất khả quan, tâm trạng đông phương vấn tâm cũng dần dần ổn định, thậm chí đem bức tranh của quân vô hối treo trong vọng đều lấy xuống. Trân trọng thu vào, nỗi nhớ thương vô biên cũng lẫn đi rất nhiều, mọi thứ đều chỉ ở trong đáy lòng. Đối với lời nói dối tiện ý này, mặc dù quân mặt ta có đôi chút ấy nấy, nhưng phần nhiều là niềm vui sướng không tên, mang theo hy vọng sống còn. Cho dù là hy vọng cực kỳ mong manh Cũng xem như tuyệt vọng để cố chấp đi Ngày hôm nay Trong đại sảnh Đông Phương Thế Già Lão phu nhân Đông Phương Tam Quên Đệ Quân Mạc Ta, Mai Tuyết Yên cùng Đông Phương Vấn Tâm đều ngồi lại Đông Phương Vấn Tâm ngồi bên cạnh con trai Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn con mình Trên mặt lại dâng lên Từng nụ cười chiều mến Từ hồi đứa con bất kể là nơi nào Bất kể trưởng thành ra sao Đều vẫn là Đứa con bé nhỏ mông trận, nàng từng ôm trong ngực. Thể trạng lão phu nhân trỏ tràng, có thay đổi tốt hơn, con gái tỉnh lại, hơn nửa câu mức đi tự khí. Lộ rõ sức sống bừng bừng. Lần này, cháu ngoại lại đến bất ngờ, làm cho mọi người rất nhiều ngạc nhiên, cùng thú vị. Thế nào lại mang theo một cháu ngoại dâu, mà lại là một cháu ngoại dâu rất lợi hại. Lão phu nhân mấy ngày nay đã cười rất nhiều, không còn khúc mắt. Lại được quân bạc tà dùng linh lực chậm trải vận chuyển trong cơ thể, Các người lập tức trở nên trẻ ra mười mấy tuổi. Khí phách cùng khí thế lăng lệ năm nào, Lại một lần nữa trở về bên bà. Lúc đây, lão phu nhân đang xem tình báo, Được gửi đến từ bên ngoài, Trước thành một chồng, Nhíu lông mày, Lấy trà từ chính giữa cái gì đó. Trong vài năm này, đông phương thế gia cùng bên ngoài tới lui, Hoàn toàn là dựa vào những tin tức tình báo này. Cuối cùng Ho Khang một tiếng lấy ra một phần tình báo nổi. Ở đây có vài tin tức tương đối trọng yếu. Mọi người phải cẩn thận một chút. Mặc dù chúng ta không còn ở giam hồ, nhưng tùy thời cũng có người đi ra ngoại làm việc. Có một số tình huống không phải thông báo gấp cho toàn bộ con cháu trong nhà. Miễn gặp đại phiền tói, chêu chọc phải người không nên chêu chọc. Ba người đông phương vấn tịnh cùng đồng thanh kêu đúng. Lão phu nhân liếc mắt nhìn quân Mạc Tạ có chút ý tử nói Mạc Tạ, con chưa dứt khỏi thế tục cần biết vụ số việc, dứt khó công lực tùy tiện. đến châu chọc thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, hiểu không? Quân Mạc Tạ ngưỡng tra, cũng không trả bà ngoại trước cuộc muốn nói cái gì bất quá trưởng bối nói, chỉ có thể nhún giấc ưng thuận. Ngày trước diễn ra liên tiếp, như trận đại chiến tam đại thanh địa xuất ra tổng cộng 90 cường giả trên tiếng lẫy lừng trước sau Mấy chục lần vây giết, hồng diệt trừ thiên phạt để giúp Mai Tôn Giả, nhưng mà lại nhận lấy việc tổn hào bình tưởng, cuối cùng nhận lấy kết quả cực kỳ thảm hại. Thực lực thiên phạt thú hoàng Mai Tôn Giả quả nhiên kinh người, tin rằng đem trưởng quản tam đại thánh địa, so sánh, chi sợ, có bằng được như thế. Lão phu nhân nói tới đây, quân bạc ta bắt đầu ho khang kịch liệt, Mai Tuyết Yên cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Hai mắt vượng hội nghi đảo qua hai lượt. Lại nghe được lão phu nhân nói câu cuối cùng kia Thì lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống Trong lòng của mặt ta gần như tưởng rằng Không phải lão phu nhân đang đùa giỡn hai người bọn họ sao Phải biết rằng mai tôn giả lúc trước bị vây giết Hiện tại đang lễ phép ngồi tại đây Đều có thể coi là người trong nhà Không nhất tiên phải kết lễ vậy Lão phu nhân trợn mắt liếc hắn một cái Mặt hướng mọi người nói Chuyện này chính là một cơn lốc xoáy cực kỳ khổng lồ Ngàn bằng lần phải chú ý Một khi lỡ bước vào trong Thì không chỉ một bình đông phương thế già Cho dù là toàn bộ thế gia trong tiên hạ Gắn chặt thành một khối Cũng khó tránh khỏi kết cục Hồi phi yên diệt Mẫu thân, việc Tam Đại Thánh Địa tranh chấp nội bộ cùng thiên phạt xâm lâm Chẳng lẽ cũng quan trọng như thế sao? Còn biết Tam Đại Thánh Địa tồn tại Có hơn một lần tiến vào thiên phạt xâm lâm Cũng có biết qua Các vị tiền bối cao nhân trong Thánh Địa Tam Đại Thánh Địa tự nhiên là chất lợi hại bất quá nếu như nói tam Đại Thánh Địa tự mình có thể bảo toàn được toàn bộ thế gia trong thiên hạ. Thì việc này cũng có thể cho quà đi. Đồng Phương vấn tình buồn bực tội. Hơn nữa, Mai Tôn Giả kìa cũng chất có phong thái quân tử, trận chiến lận trước ở Thiên Nam. Tất cả đều kết thúc. Bên Thiên Phạt mặc dù chiếm ưu thế, cuối cùng lại lựa chọn ngưỡng chiến lùi bình. Bỏ qua việc làm địch nhân cùng nhân loại, thậm chí có thể nói là rất khoan hồng độ lượng, ta thật không hiểu. Cùng mang thanh danh Thiên Phạt tam Thánh Nhất Hùng. Tại sao lại vì đố kỵ mà tra tay như vậy? Ngươi thì biết cái khỉ gì? Ngươi làm sao biết được sức mạnh thực sự của Tam Đại Thánh địa Nhiều nhất bất quá chỉ là băng Sơn nhất vát thôi. Ba sức mạnh kia thực sự còn vượt xa cả trí tưởng tượng của người, thậm chí còn hùng mạnh hơn rất nhiều kìa Còn nữa, mai tôn giả như thế nào mà lâu nay lại không nhắc tới? Hà Tất trong đó còn có duyên cớ khác. Loại cấp bậc này, cơ bản không phải bất cứ huyện giả nào cũng có khả năng tiếp xong, chạm đến là chết. Cả gia tộc cũng có khả năng bị giết, ngươi ngàn bằng lần không nên xem việc này là không có gì. Ta nói trỏ cho người biết, một khi gặp phải sự việc loại này, chạy được bao xa thì cứ chạy, dẹp bỏ cái động chính nghĩa của người đi. Tại cuộc chiến này, chính nghĩa trong động của người chỉ là một trò cười, thậm chí còn là một chuyện hết sức đáng cười. Lão phu nhân chẳng chút lưu tình mà mắng một trận. Hai đứa nhỏ các người cũng như thế. Lão phu nhân oai nghiêm hướng mắt quân bạc tạ cùng mai tuyết yên cảnh cáo. Tuy rằng thực lực các người không tầm thường, nhưng chuyện Tam Đại thánh Địa bao vây, tiêu diệt Mai Tôn Giả như vậy, tốt chất, nên trốn đi. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười khổ, nếu như có khả năng, chúng con tất nhiên sẽ chọn trốn tránh. Chỉ là, chúng con là đương sự à, trốn như thế nào đây? Bất quá tin tức này trước cuộc là bị sao vậy? Tại sao chỉ đề cập đến Mai Tôn Giả, căn bản là không có chút bóng dáng của quân Mạc Tà, càng không có sự xuất hiện của quân gia? Đây cũng là chất là quá đáng nhà còn về phần công tác tình báo cũng quá thất bại đi. còn nữa hiện giờ mai tôn giả đang cùng với chí tôn sát thủ sở cấp hồn liên thủ hướng đến tam đại thánh địa trị sát, sử dụng mọi thủ đoạn để mà đòi lại nợ máu. lão phu nhân thở dài, sở cấp hồn kia được xưng là chí tôn sát thủ cũng là một đời triệu xuất, luôn xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình, nhưng cứ chống lại tam đại thánh địa như vậy, thật sự cũng có chút không tự lượng sức. Thậm chí may mắn có được phận thắng thế thì sao, tam đã thanh địa tích lũy bao đời này, há lại dễ dàng cùng. Há chỉ có thêm một tên sở cấp hồn là có thể chống nổi sao. Cứ chống đối như thế, bớt quá chỉ là đi nộp mạng mà thôi. Nếu như sở cấp hồn nghe được lão phu nhân đánh giá, nhất định sẽ không còn nước mắt. Trời xanh na, đất trọng a, con cháu rùa đen vương bắt đẳng mới nguyện ý trộm trộn chuyện người khác. Ta nào biết được là chuyện gì xảy ra, cứ ngờ ngác. Mà mất phải họa trời giảng. Lão tử bị truy sát lâu như vậy. Tới bây giờ ngay cả nguyên nhân của chưa biết ra sao. Chỉ có điều mai tôn giả hình như. Để ra khỏi thiên phạt xăm lầm. Cùng với cuộc chiến lần trước ở thiên nam, Thế ước năm đó. Của đông phương thế gia chúng ta. Đã được bài trừ một nửa, Còn lại chứ còn chờ. Kiếm phòng tuyết sơn sập đổ nữa mà thôi. Lão phu nhân buồn chậu nói. Huyền thú ra khỏi thiên phạt. Chúng ta có thể coi là may mắn. Nhưng kiếm phong sừng sững bao đời này Thế nào là có thể dễ dàng sập đổ Điều cuối cùng thật sự quá khó khăn Có lẽ ngày mai Nó sẽ sập đổ Bà ngoại, người yên tâm đi Ông trời luôn giúp người lương thiện Quân mặt ta cực kỳ uy tín nảy Đứng qua một bên, con nít thì biết cái gì Chuyện như vậy, há chỉ dương mộm lên Là làm được Đồng phương thế gia ta cũng là một loại hiện lành Người đánh ta một đấm Ta đâm người mười kiếm ức hiếp người lương thiện à Lão già quân chiến thiên kẹp dạy ngươi như thế nào? Lão phu nhân tức giận trước sướng. cần có một chút đông phương gia huấn nữa. Mạc tà, ba ngoại của con cùng các cậu đang nói chuyện, con là một đứa trẻ không được nói lèo. Trong phương vấn tâm dịu dàng căng dặn một câu, rồi không vui nói. Mẹ, Mạc tà con là một đứa nhỏ, ngươi lại lớn tiếng như thế, chỉ làm cho nó sợ, cho nó trưởng thành. Những lời này đến tay lão phu nhân của quân Mạc tà đều giật mình. Lão phu nhân nhanh chóng thở hổn hỉnh mấy hơi liền, mới oán hờn nổi. Vấn tâm à, không phải bè nói đến con à, cho dù là con cưng chiều con cái, cũng không thể có thái độ đó, Mặc ta còn là con nít. Đứa con nít này, tu vi so với ta cũng muốn cao hơn. Tu vi cao đến đâu cũng là con nít, tu vi cao chẳng phải cũng là con trai của con sao. Đông phương vấn tâm có chút cố chấp không mang đến lý lẽ để bao che cho con lão phu nhân cùn quân mặt tà cũng không biết nói gì. bà ngoại cháu xem những tin tình, tình báo này, quân mặt tà gom tất cả lại, xem xét từng cái một. mai tuyết yên bên cạnh cũng quay sang nhìn, chó trang nàng cũng mang trong lòng thắc mắc như vậy. nhìn vào liền thấy cả hai đều nhíu mày, quỷ dị, thật là quỷ gì. trên những tin tình, tình báo này chỉ nói là tam đại thánh địa bao vây tiêu diệt mai tôn giả. Tình hình chiến đấu thảm khốc như thế đạo hầu như có thể nói là hết sức chi tiết, nhưng bên trong không có nửa câu nhắc đến quân mạc tà. Thế là thế nào đây? Hai người cho trang chính là cùng xuất phát, cùng đi đường, cùng nhau bị mai phục, cùng nhau bị chặn đường. Ở trong này lại hoàn toàn không có chuyện gì của quân mạc tà. Đó có nghĩa là gì? Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt người kia không thể tưởng tượng. Mai Tuyết Yên câu bày nghĩ một lát lén lút nói thầm. Chắc là Tam Đại Thánh Địa cố kị sư phụ chàng, nên đặc biệt hủy tinh của chàng ở trong tình báo. Chuyện này rất có thể, nói cho cùng, nhiếp nhiều như vậy. Nếu khiêu chiến sự phấn nộ của hắn, thì Tam Đại Thánh Địa cũng khó chấp nhận, miễn là không nhắc đến chàng. Qua một thời gian chân quay trở về, tự nhiên bao nhiêu đấu tranh cũng sẽ được dẹp yên. có lý khuôn mặt ta thoải mái, lấy sức mạnh, Tam Đại Thánh Địa, cố ý làm cho tên tình báo trở thành thế nào? Thật cũng không phải việc khó, Huống chi vụ chặn đường giết người ở núi hoang đèo thoáng, căn bản không có người khác chứng kiến, tự nhiên là bằng chúng nói sao thì ra vậy. Hiện nay, công lực bạc tà đại thành, tuyết yên lại hết sức giúp đỡ hắn. Thực lực như thế, đấu với tiêu gia thậm chí là cả gân thành phong tuyết cũng là dư sức. Hiện nay, Lê Tuyệt Thiên đã chết, Vương Biệt Trần, lâu nay chưa xuất hiện tại cõi trực. Phong tuyết Ngân thành cũng đã không còn đáng sợ. Đông phương thế gia chúng ta cũng là thời gian chuẩn bị trở lại làm việc. Dù thế nào đi nữa, kiếm phòng cũng phải sập đổ. Vấn tình, vấn kiếm vấn đau, ba người các con, chia nhau phụ trách, huấn luyện, thiên địa dân tam tại, thích khách. Hiện giờ kết quả như thế nào, có bao nhiêu người đặt tiêu chuẩn đã định? Đông phương vấn tình đứng dậy nổi, cấp thiên thích khách, hôm trước đã đặt yêu cầu. Đã có 36 người. Cấp địa thích cách. Trước mắt đã có 71 người đủ tư cách. Thậm chí cấp nhân thức cách. Hiện tại tổng cộng có 341 người. Không được, không được. Lực lượng có thể sử dụng được quá ít, quá nhỏ. Căn bản tác dụng là không lớn. Nắm chắc thời gian luyện cho ta. Luyện đến chết cũng phải luyện ra. Mặt ta bất cứ lúc nào cũng bắt đầu đi đến ngân thành phong tuyết. Tự tin là thực lực vương chiến có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng là lực lượng binh sĩ theo không kịp, thì sao được? Đến lúc đó, cần cơm cấp ít nhất 50 tên, cấp thiên thích khách, 100 tên, địa thích khách, đi theo mặt tà đến đó báo thù Khi tuyển chọn đệ tử khác, phải biết, Đông Phương thế gia chúng ta còn chưa có quên việc giải trừ thể ước. Ba người Đông Phương vấn tịnh cùng lúc ưng thuận, mặt mày lúng túng. Trong lòng quân mặt tà nóng lên, ba ngoài gấp như vậy, thì cha lại là vị đại kế phục thù của mình. Lập tức quay sang Mai Tuyết Yên đã mắt. Mà Tuyết Yên hiểu ý đứng dậy, lấy từ trong người cha mấy bệnh ngọc nhỏ, vừa cười nói. Bà ngoại, Tuyết Yên hiện đang có vài thứ tốt. Có nó rồi, vấn đề trước mắt liền không có gì khó khăn nữa. Đây là cái gì? Lão phu nhân kinh ngạc hỏi. đông phương thế giả ở nơi hẹo lãnh. Vậy cho nên, đến bây giờ vẫn chưa biết việc quân gia xuất thần đàn. Ba người đông phương vấn tình mặc dù biết thập niên đàn, nhưng sau khi trở về chỉ nói qua loa cũng không có nói rõ tràng chi tiết. Lão Phu Nhân lại càng không biết. Đây là Đăng Dược Thần Diệu do sư phụ có mặt tà luyện ra. Loại đầu tiên là thập niên Đăng. Mỗi một viên có thể gia tăng huyền lực tinh thần trong 10 năm cho huyền giả. Tại đây có hai bệnh, bên trong mỗi bệnh đều đúng 100 viên. Mà hai bình còn lại là tích cốt Đăng có thể dùng làm thay đổi thể chất con người. Giống như vậy, cũng là 200 viên giúp cho Đông Phương Thế Gia gây dựng bổn tộc lớp nhân tài kế tiếp để sử dụng. Mai Tước Yên mỉm cười giới thiệu, nói đến sư phụ Mạc tà, không khỏi dựng bộ chút rồi tiếp tục nổi. Còn như phần ba cánh bệnh nhỏ này mới thật sự là đinh đam quý hiếm. Đây là loại thông vô đan, ăn vào có thể không cần để ý đến tốc độ, mà căn cơ huyền giả lập tức nâng cao ba phần. Đây là tù nguyên đan, ăn vào có thể làm cho tốc độ tiến triển khi luyện công tăng lên gấp ba. Cuối cùng là thiên nguyên đan. Có khả năng trực tiếp nâng cao 50 năm công lực tinh thuận Trong đoạn thời gian này Quân mặt ta đã luyện tra công ích loại đam dược này Bây giờ đúng là Tài môn phái có tác dụng Mai Tuyết Yên đem ra Chỉ là một phần nhỏ mà thôi Bởi vì lực lượng trước mắt của Đông Phương thế gia Hơn nữa cũng không dùng được Trong lúc Mai Tuyết Yên nói Nàng nói một bên Đông Phương Phu Nhân cùng với ba người Đông Phương Vấn Tịnh Trừ lúc bắt đầu Còn rút một hỏng khí lạnh Lúc sau, miệng đai càng há rộng ra, sau đó lại thở không trả hơi. Đây quả thực là trong truyền thuyết cũng không có nhắc tới. Nhưng hiện tại lại sờ sờ ngay trước mắt ba người. Mà Đông Phương vấn tâm lại là kích động bộ trận ở trên mặt, giữa trắng, chó trăng nhiều hơn vài phận mong đợi. Cái thứ kỳ tích này vốn chỉ có trong truyền thuyết. Chẳng phải nói lên rằng con của bệnh quả thực có lực lượng. Chẳng lẽ những điều quân mặt ta đó là sự thật ư? Đông phương vấn tâm lúc ấy mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng, nhưng lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, thậm chí mức độ còn cao hơn, chính là vì không muốn cho lòng con trai ngồi lạnh. Mới nói như vậy, dù sao chết đi sống lại như thế này, quá thật là chuyện lạ, không thể tưởng tượng, làm sai, có thể coi nhẹ. Nhưng mà bây giờ, giờ phút này, trong lòng nàng ấy lại nhiều hơn vài phần chắc chắn, thật sự cháy lên niệm hy vọng đông phương lão phu nhân trên mặt đầy kích động, Hít một hơi thật sâu. Mạc tà, mấy thứ này, Chính là quá sức quý trọng, Chúng ta làm sao gánh vác nổi được? Lời này của bà ngoại, Chẳng lẽ không phải nói với người ngoài, Quân Mạc tà con chính là cháu ngoại đông phương thế giả. Mọi người đều là người một nhà, Có cái gì mà gánh vác không nổi? Lại nói, phải nói quý giá, Trên đời này, Còn có cái gì có thể nặng hơn tịnh thân? Quân Mạc tà bật cười lớn nói, Cho nên nếu nói là không gánh vác nổi, không gánh vác nổi, cũng chỉ có con, con thậm chí cảm thấy những việc này thật sự là rất ít. Hay, nói trước hay, những lời này nói ra trước thầy. trên đời con có cái gì có thể nặng hơn, tình thân. Lão Phu Nhân tán thượng nói, có một câu này, mạc đà, cháu đã thực sự trưởng thành, vấn tâm, thật sự không phải kiêu ngạo vì nó là con của con nó tuổi còn nhỏ so với người biết nhiều hơn con làm mẹ nó cần phải mà nói theo đứa cháu tốt đầy của mình Đông Phương vấn tâm mặt đỏ lên cúi đầu nhưng trong lòng rất hài lòng bởi vì đó là con của mình tuy rằng mẹ nói chính mình nhưng khen con của mình đây chính là so với khen chính bản thân nàng còn hưng phấn hơn Mạc Đà về phong tuyết ngân thành cháu đã tính toán cụ thể thế nào chưa hả có phương pháp gì hay chưa lão phu nhân trịnh trọng Lấy mấy cái bình về, lo lắng hỏi. Phòng tuyết ngân thành. Chẳng có gì mà tính toán. Quân mặt ta nhíu lông mày nổi. Đơn giản là đập đổ kiếm phòng. Sang bằng ngân thành. Đem từng người từng người một điều giả bắt lại. Lăng trị giết chết. Cũng là vậy thôi. Thế còn sách luật phương trăm nào dùng được? Vậy còn gọi không tính toán. Nếu là có tính toán chẳng phải là muốn đem cả. Tuyết sơn sang bằng sau. Tam cữu cử đông phương tướng đau hoảng sợ. Úc liên tục máy ngậm khí lạnh, trăng đánh vào nhau, kêu trên thang nỗi. Đông Phương vững tâm an tịnh nõi. Con tự nhiên là muốn trở về cùng con trai. Ta Thụy Trung là con dâu của quân gia. Trong mấy năm trở lại đây hoàn toàn không có hậu hạ cha mẹ chồng. Chưa tận hiểu, thật sự là hết sức bất hiểu. Hiện giờ đã tỉnh lại, tự nhiên muốn đem 10 năm thiếu sót, từng chút đền bù. Nếu không như thế, con làm sao có thể gặp mặt vô hối, làm sao có thể nhìn mặt? Hai đứa con đáng thương kia của ta. Lão phu nhân thở dài một hơi thật sâu, ngước mặt bồi hồi nhìn về phương xa, thật lâu sau mới nhắm mắt lại. Buông bà nói, cũng tốt. Ba cúi đầu nhìn vào con gái, trang đầy ngầm ngùi, đầy vẻ không muốn, nhưng trong miệng nghiêm nghị nói. Đồng phương vẫn tâm, con đã suy nghĩ được như vậy, thì mẹ cũng không cấm cạn con. Nhưng từ nay về sau, con cần phải luôn luôn nhớ kỹ, người làm mẹ của nó. Con cần phải xứng đáng với một người mẹ, xứng đáng với chồng con, xứng đáng với trời đất, xứng đáng với vợ của con trai, và còn cả đứa cháu trong tương lai. Ta không hi vọng con đi, rồi bị người ta trả về, nhớ kỹ không? Đông Phương vấn tâm đau thương cười khẽ Mẹ, mẹ yên tâm, con gái đã hiểu rõ tuyệt đối sẽ không làm Đông Phương thế gia hổ thẹn thêm lần nữa. Như thế là tốt rồi, lão phu nhân nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Xế chiều hôm đó, quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên và ba vị cậu đi cùng, tới thăm cơ sở huấn luyện của Đông Phương Thế Già. Cũng chẳng phải nơi bóng nói gió, cứ ra không ít ý kiến thay đổi. Với sự từng trải vua sát thủ như hẳn, là là tận tâm trị điểm, cơ hội là mỗi một câu nói ra được, được ba người Đông Phương vấn tịnh, cho là khuôn vàng thước ngọc, gợi ý lớn lao, cơ hồ muốn cầm giấy bút, đi theo sau lưng hắn mà ghi chép. Sau đó, quân bà ta sửa sang lại một phần kế hoạch huấn luyện đã ban hành. Cũng là nội dung huấn luyện từ kiếp trước, chỉ cắt giảm một ít trời giao cho Đông Phương vấn tịnh. Quân bà ta thật có nắm chắc, lấy Đông Phương thế gia căng cờ, nếu dùng phần kế hoạch này làm cơ sở, thì ngày của cởi giang hồ cũng sắp đến. Vào lúc ban đêm, trong phương thế gia cử hành yến tiệc long trọng. Mọi người đoàn tụ một nơi. Vương mặt ta khéo léo nói với lão phương nhân về chuyện, cái cây ngọc kia, không nói ra cũng không được. Nói để chui vào thân thể của mình, kéo ra không được, biết làm sao đây. Lão phu nhân cực kỳ sẵn khoái nhận lời, khinh thường chẳng buồn quay đầu lại mà nói, vật kia vốn cũng không biết là để làm gì, dù sao trong lúc vô tình lại được, đối với thân thể con người mới có lợi. Trừ cái đó ra, thì cũng không còn tác dụng nào khác, đối với luyện công không có chỗ tốt, cũng không có thể làm tăng công lực. Cũng là vừa đúng lúc dùng để kéo dài sức sống của mẹ cháu, nếu không phải có công dụng, đối với mẹ cháu thì đã sớm không biết để vào đâu. Cầm rồi thì lấy đi, xem ở đây có thứ gì tốt thì lấy thêm mấy thứ. Quân mặt ta vút bụi không biết nói sao, rõ ràng, vừa mới nói thiên địa linh bảo, giờ thì lão phu nhân... Lại còn nói thiếu chút nữa ném đi Mặc dù biết rõ lão phu nhân nói như vậy Chỉ muốn để mình khỏi suy nghĩ thêm trong lòng Nhưng quân mặt ta Vẫn còn vì thiên địa linh bảo này Mà cảm thấy tự đáy lòng bị oan Bởi vì lão phu nhân không coi trọng Đối với cây nhỏ này Điều đó liếc mắt liền nhìn ra được Chứ không phải là giả vờ Kỳ thật cũng chỉ cần lão phu nhân nói Có như là quân mặt ta lúc này Vẫn không biết cái cây nhỏ này có ý nghĩa gì Cho dù quân mặt ta không nhận ra Nhưng kiên định cho rằng, cái này Hồng Quân Tháp có thể nhận biết, mà muốn, thì đó chính là thứ tốt thiên hạ hiếm thấy. Chuyện này quyết định là không sai được. Cả nhà bốn người, Đông Phương, cùng con gái, ngồi ở một bàn, mà vui mừng tràn trề. Đông Phương vấn tình, cùng Đông Phương vấn kiếm, hai người đều là mặt mày, đầy vẻ thèm muốn. Thì đánh thê thiết bên người càng là u ảnh. Nữ nhân một khi đã thêm vài tuổi. Một khi thấy người khác đến chơi đùa cùng con cái, thì bản năng làm mẹ làm sao có thể cắt chế được? Liên tiếp giải quyết được vài việc lớn, khiến quân mặt ta thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu. Giờ nhìn Đông Phương vấn tịnh châu mầy lo lắng, thì không khỏi, lại gần lét lúc vùng trộm hỏi. Đại củ sao vậy? Cậu có nhiều mợ như vậy? Như thế nào vẫn chưa, cho cháu chơi với anh em họ hàng. Có phải lãng phí không? Cháu cho là cậu không muốn à? Ba ngoại cháu... Tiêu điệu ăn trách ta, Đông Phương Vấn Tình tức giận trợn mắt liếc hẳn, nhưng cả bao nhiêu mợ cũng đành chịu, thì ta có biện pháp gì? khuôn mặt ta trợn ngược mắt, một người không được, hai người không xong thì còn có khả năng, nhưng nếu 59 bà vợ mà không ai sinh được, thì xem chừng, vẫn của Đông Phương Vấn Tình có phận cũng quá tệ. chừng đó cơ hội mà tất cả đều bỏ phí, đừng nói là nguyên nhân do chính mình nha quân mặt tà có chút khinh thượng chớp chớp mắt lén lút vùng trộm nổi. đối với phương diện này thì cháu lại cố gắng nghiên cứu. chú của cháu trước kia cùng thúc túc cháu, nếu mà cậu tin vào cháu thì bảo đảm. giờ này sang năm cậu có cháu bể, hơn nữa còn là vài đứa. thật sao? đông phương vấn tình bật ngồi thẳng lưng, hai mắt giống như đèn lồng nhìn quân mặt tà, lộ mũi thở phì phò, tóm tay cháu ngoại. cháu không có gạt cậu chứ những người bên cạnh bị lão dọa cho hoảng sợ. trời ạ, vị đại gia đại muốn làm gì? cháu như thế nào mà lừa gạt cháu? thiên chân vạn sắc, quân mặt tà thần bí, chớp mắt cười cười nói. kỳ thật cháu liếc mắt liền đã nhìn ra, không riêng gì cậu, kỳ thật ngay cả cậu hai cũng có tâm bề này. đông phương phấn tình mặt rõ lên, vút vút cầm nói, ai? đừng nói nữa, thật sự là chuyện bất hạnh trong nhà. Do lúc còn trẻ không biết kiềm chế đầy Quân mặt ta giả vờ thở dài Dòng cũng to hơn mà nói Còn trẻ thì phóng túng Thường thường mang lại hậu quả cả đời Những lời này Cho dù đối với nam hay nữ đều cũng như vậy Tuy nói người ta không phong lưu Thì uống đời trai trẻ Nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ Những lời này Đúng là khi còn ở thiên nam, Thì quân mặt ta đã nói với Đông Phương vấn định Hôm nay hai người lại tiếp tục Có tình hay không ta đánh người Đông Phương Vấn Tịnh cứ chút tức tối trích lên giận dữ với quân Mạc Tạ, sau đó trợn mắt nghiêm mặt, nhìn mấy người xung quanh đăng định, vểnh tai lắng nghe, lập tức làm họ sợ mà quay đi. Nào, cháu giúp xem kỹ lại mạch nào. Quân Mạc Tạ cầm tay Đông Phương Vấn Tịnh đưa một luồng thiên địa linh khí vào, dùng sinh mệnh lực tuần khiết của mộng chi lực, chạy một vòng trong cơ thể, sau đó trân trọng, lấy ra một bình ngọc nhỏ. Chỗ thuốc đầy, mỗi ngày cậu ăn một viên trong nửa tháng. Suốt nửa tháng này ngang văn lần, cấm chuyện phòng thề, sau nửa tán, ha ha. Quân mặt ta cười ý vị như một người đàn ông trưởng thành, thì là bị. Đông Phương vấn tình một tay dặn lấy bình ngọc, thuần tay cốc vào đầu hắn một tiếng dọn dã sau đó dùng quyền thế người cậu, nhìn mà khiển trách. Tuổi còn nhỏ thì mò mẫm nghĩ ngợi cái gì, chuyện không lịch sự như vậy, thì sao cháu cứ nói nhiệt tình, xem ra biệt danh công tử quần là áo lụa, là số một của kinh thành cũng không sai, ta phải nói cho mẹ cháu để giáo huấn thật tốt cho cháu nhưng tay kia lại như là chuột bắt gà, giống như sắm xét không kịp bưng tay mà đem bình ngọc quý giá cất vào trong người. hắn vừa nói như thế với âm thanh quá tỏ, trên dưới một trăm đại sót một tiếng, hơn hai trăm ánh mắt như đèn đều chiếu về quân mạc tạ, trong mắt đều mang theo ý tìm hiểu. hiển nhiên đều rất muốn biết đứa cháu này chốt cuộc nói gì mà lại bị lão đại chăn dạy như thế. xem ra tất nhiên là chuyện vô cùng khó chịu rồi. Bạn không đại gia như thế nào là trăng dạy ngay tại chỗ giữa mọi người thế này? Quân Mạc Tà thật sự tức giận. Quá thật chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy. Không còn là da mặt người. Mình có lòng tốt giải quyết chuyện khó khăn tin đẻ. Người ta được chỗ tốt. Không lên tiếng thì cũng thôi. Nhưng lại vì che giấu lúng túng của mình đã tìm cách trút lên đầu cháu sao? Tốt có khả năng nhẫn, nhưng thẳm không có khả năng nhẫn. Nếu không thể nhìn được nữa thì cũng không cần nhịn nữa. Quân Mạc Tà... Nhãn châu xoay tròn, thân bí, cười hề hề mà nổi. Cậu à, chỉ cần sau khi uống thuốc xong thì phối hợp với động tác khác và khẩu quyết để bảo đảm vạn vô nhất nhất. Nói không chừng, sau khi cháu trở lại thì cậu liền có con rồi. Lại còn có động tác cụ thể cũng khẩu quyết à? Đông Phương vấn tình, chị thoáng sửng sốt. Rồi vẫn còn mừng thầm, trước cuộc vừa rồi mình đã dừng việc chỉnh thằng nhóc này, nhưng vẫn thành công giữ dịnh mặt mũi. Mà tối trọng yếu là còn phải ít nhiều có lợi. Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt còn không chớp một lần, dường như có gáo nước lạnh dội vào đầu, mình vừa mới giữ tượng chỉnh hắn một phen. Với cách tiểu tử này chừng mắt và tính cách tất báo thụ thì làm sao sẽ bỏ qua cho bệnh? vì vậy nên không khỏi cảnh giác mà hỏi. Còn có điều kiện à? Nói rõ đi. Điều kiện? Quân mặt ta oan uổng kêu, cháu đối với cậu chẳng lẽ còn phải nói điều kiện sao? Cậu đã biến cháu thành tiểu nhân, đến mức này thì cháu cũng không nói được, nhưng cậu làm cháu rất đau lòng. Cháu vì nhiệt tình, lòng trang đầy cảm kích, mới nghĩ giúp cậu giải quyết. Là ta sai, là ta sai, cậu nghĩ sai, cậu nhầm rồi. Đông Phương vấn tình nhanh tay, nhanh mắt, bịt kính miệng hắn liên tục nói xin lỗi, rồi lại chơ mặt ra hỏi. Cháu ngoan, nên cháu cuộc là cần động tác, cùng khẩu quyết gì, cháu mau nói cho cậu đi. Cũng được. Dù sao thì vẫn là cậu của cháu, đều là người nhà cả. Cháu nói cho cậu đây, khuôn mặt ta không thể tránh được thở dài, rất giống là bị oan ức ít nhiều. Thật sự là cháu ngoan, cậu cảm ơn cháu. Đông Phương vấn tình mừng trở. Ghế sát vào tay ông trưởng nhà Đông Phương. Quân mặt ta cố gắng làm âm thanh của bệnh trở nên trước nhỏ, hầu như không thể nghe thấy. Động tác này cần nhớ cả người lên. Dạ, có thể cũng hơi bệt. Câu cần phải kiên trì, Đúng, đối chiều. Đúng, đúng. trong Phương vấn định liên tục gật đầu, nghiêm túc câu mày, toàn tâm, toàn ý nhớ lại, rất sợ để lọt một chữ mà làm hỏng chuyện lớn. Còn khẩu quyết chính là, cậu nghe cho rõ, ghi nhớ cẩn thận, phải hòa hợp với động tác. Đúng, đúng, khẩu quyết là như vậy. Một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn. Âm dương điều hòa, càng khôn vô sự. 1234 2, 3, 2, 2 3, Thay đổi tự thế Trở lại một lần Quân mặt ta nghiêm trang truyền thụ Đông Phương Vấn Tịnh toàn tâm toàn ý Dùng toàn bộ tinh thần Tất cả thận trí mà ngâm nga Khiến cho trên mặt chảy bộ hôi rộng rộng Lớn tuổi rồi Trí nhớ không tốt May mắn không phải quá dài Nên vẫn còn ghi nhớ tốt Quân mặt ta vừa mới niệm xong Đông Phương Vấn Tịnh vẫn còn câu bày lẩm bẩm Quân mặt ta tốt bụng hỏi Nhớ kỹ rồi chứ Đông phương vấn tĩnh câu mày đứng lên, cũng không nói lời nào, vẻ mặt trầm tĩnh, uy nghiêm, vội vã đi ra ngoài rồi sải bước chạy thẳng đến thư vọng. Xem ra trí nhớ tốt không bằng, giấy bút, bao nhiêu trách nhiệm phải gánh phát, nhớ làm quên đi thì vẫn còn có cái bản dụng bút ghi nhớ. Gì vậy? Mạc Ta, cậu cả đi làm gì đó? Đông phương vấn kiếm, ngồi lại gần, hồ nghi hỏi hàng. cha đại khá là uống hơi nhiều đi giải quyết tội. Quân mặt ta ha hả cười một tiếng, sau đó giải quyết luôn chuyện Đông Phương Vấn Kiếm. Nhưng Đông Phương Vấn Kiếm cũng thành thật hơn nhiều, sau khi tiếp nhận đang nhược thì bắt đầu ra sức cảm ơn mặt mày hớn hở. Quân mặt ta tự nhiên cũng không truyền thụ cái gì mấy bại động tác cùng khẩu quyết, từ đó có thể thấy được, làm người thì cứ thành thật một chút là tốt nhất. Còn nếu như ngài định bêu xấu ta, mặc dù ngài là cậu ta, lúc đó ta không làm gì thì sau này cũng sẽ không tha ngài. Quân bạc tà trong động đáp ý, nhìn không được mà đứng dậy hài lòng cười khóc tành tiếng. Sau đó liền phình bụng, vỗ bóp đùi, ha ha cười lớn. Một cái xương gà bay đến, đập thẳng vào đầu hẳn. Quân bạc tà cả kinh ngẩn đầu, chỉ thấy đông phương lão phu nhịn, mặt mày đỏ bừng. hung hằng nhìn hắn, bực tức mẵng. Tranh con này! Con cười cái gì? Không có cười cái gì. Quân bạc tà sơ sơ đầu, nhích mép tiện ngồi sướng. Lão phu nhân bù vực nhìn hắn, đột nhiên phục một tiếng, bao nhiêu rượu trong miệng phun ra, sắc sùa đứng lên, mặt mày đỏ bận, vừa tức vừa giận, nên không thể nhìn được mình trách mắng. Thằng nhãi này, cũng quá tranh mảnh đi. Vốn là lão phu nhân có lẽ, cũng nghe thấy, kỳ thực đang ngồi ở đó, cũng chỉ có hai người nghe được, là Mai Tuyết Yên cùng với lão phu nhân. Hai người này công lực cao nhất, nhưng Mai Tuyết Yên dù sao cũng là khuê nữ nên không hiểu rõ ý đó. Nhưng lão phu nhân lại là, là người từng trải. Vốn ma ta buốt đầu, cười khúc khích hai tiếng cho vội vàng cúi đầu ăn cơm, uống rượu, bộ dáng rất là thành thực nhưng người cực kỳ ngoan ngoãn. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Đông Phương Vấn Tâm không biết nhìn mẹ mình. Mới vừa rồi, nàng ngồi bên cạnh xếp chút nữa bị phun khắp người. Đến chết mẹ với đứa con trai của con, còn, đâu phải giáo dục thật tốt, sau khi trở về, nàng vẫn lần siết chặt, thân dốc này thật sự rất là nghịch ngợm. Sau này cần phải Đánh thì ngàn văn lần, không nên nương tay, mặc dù có dụng sức thì thằng nhóc này vẫn chịu đựng được. Lão phu nhân quả là tức giận, nhưng vẫn còn chưa đến mức không đánh không được. Nghe thì nghe được, nhưng chuyện kia cũng không có cách nào nhắc nhở. Chuyện như vậy, lưu mẹ nói nhắc nhở như thế nào đây? Đứa cháu ngoại này, thật sự là quá tranh mạnh. Mặt tà ngoan như vậy, thì có gì là không nghe lời. Đông Phương vấn tâm nhíu mày, đau lòng nổi, nhưng con không muốn đánh con cái... Nhớ lúc nó còn bé vẫn nghịch ngợm, con đét cho nó một cái vào mông, mà vẫn còn đau lòng chơi lệ vài ngày. Lão phù nhân ngước mắt nhìn trời vô kế khả tị. Chuyện này xảy ra từ hồi năm não năm nào. Đông Phương vấn kiếm, thấy đại ca đang ở hoa viên, nhìn mặt trời mà lắc mông qua lại, thì không hiểu đang làm cái gì. Bèn đi cha phía sau hỏi. Đại ca, đại ca đang làm cái gì vậy? Tràng luyện lực lưng. Đông Phương vấn tình không thèm chớp mắt hỏi. Chú hài! Bên đó thì chú với mấy người, hai anh em bọn họ đều gặp khó khăn, cùng chung căn bệnh nên tự nhiên không có gì giấu nhau. Ôi, đã có năm đứa đang cố gắng rời khỏi bụng. Anh, nghe nói bên đó có không ít. Trong khoảng thời gian này, mẹ có vẻ đang vùi, thuốc của bà ta thật sự là linh nghiệm. Đông Phương vững kiếm vút mũi có vẻ hơi ngừng ngùng, nhưng trong giọng nói là dường như đang cố che giấu sự hưng phấn. Đúng vậy, bên ta đã có bảy đứa cũng muốn vào đời, ha ha. Đông Phương Vấn Tịnh đắc ý cười to hai tiếng, sau đó mới thở dài nổi. Thằng nhãi mặt tà này, dù cho phương pháp là thật tốt, nhưng mà lại khá mệt. Tôi nói đám đàn bà không nặng, nhưng cũng là trên dưới 100 cân, nhấn nửa canh giờ. Khi lại phải không ngừng niệm khẩu quyết, thật sự là mệt, ta cũng không phải chỉ có một người, ai, nhiều vợ như vậy, nhưng dù sao cũng đánh bỏ công Đông Phương Vấn Tịnh là lắc mông quay hồng, lượng trái vòng phải, Ánh mắt có chút hâm mộ, nhìn Đông Phương vững kiếm. Chú hai, sao với ta thì chú trẻ hơn vài tuổi, nên dùng cách này thì lưng cũng không bị mỏi. Mệt, nặng, khẩu quý cả. Đông Phương Vấn kiếm kỳ quái hỏi. Quỳnh, Quỳnh đang nói cái gì vậy? Hả? Đông Phương Vấn tình nhìn qua một chút, cho không để ý mấy mà nói tiếp. Chính mặt ta nói, cái bí pháp sinh còn để cái mà. Đông Phương Vấn kiếm tiếp tục khó hiểu cái đó có phương pháp gì không phải uống thuốc là được rồi sao hả gì cơ đông phương vấn tịnh lập tức đình chỉ động tác mặt bầy trắng bệt đứng tại chỗ từ từ quay đầu đột nhiên tấm lấy áo đông phương vấn kiếm nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt chú hài chú nói cái gì chú vừa mới nói cái gì đông phương vấn kiếm bị dọa cho hoảng sợ cả thân thể đều bị dứt lên khỏi mặt đất một đoạn sợ hãi đảo mắt nói Ta, ta, không có nói cái gì. Chú trỏ trạng vừa nói. Đông Phương vấn tịnh toàn thân giống như phát hỏa, lớn tiếng trích gào. Lặp lại lần nữa. Nói, nói cái gì cơ? Chú vẫn còn giả bộ hộ đồ, đồ chết tiệt này. Bây giờ, chú nói kỹ với ta một chút, ban nảy Mạc Tà. Mạc Tà đã nói với chú về phương pháp như thế nào? Đông Phương vấn tịnh, gắn để thấp thanh ầm, từ hồ những câu đó lọt qua kẻ trăng. Không không có phương pháp, hắn chỉ cho ta vài viên thuốc, một ngày ăn một quả, cấm chuyện phòng the nửa tháng, sau nửa tháng thì hoàn toàn tốt rồi. Đông Phương Vững Kiếm bắt đầu kêu oan, hai chân đạp đạp loạn trên không trung. Quỳnh, Quỳnh mau buông ta xuống, ôi ôi, để chết vì ngàn mất. Đông Phương Vững Kiếm nặng nề trên trên mặt đất, lăn ra mấy chặng rồi nhìn lại Đại Ca, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích hệ như pho tượng đồng. Quỳnh, Quỳnh không có việc gì chứ. Đông Phương vững kiếm cẩn thận hỏi. Cúc, Đông Phương vững tình trống to một tiếng, khí thế lan ra, trăm núi ngàn khe cùng vòng lại, thật kinh sợ. Đông Phương vững kiếm chạy chối chết, một lúc lâu sau, một lúc lâu sau mới nghe được. Rồi lại tiếng một cười đang đau lòng nhỏ lệ trống to. Quân mặc tà, a người thằng nhóc con, vương Bắc Đảng đồ hốn trứng, cho ngàn đau chém. Nếu ta không, ta không phải Ta à. Cùng với tiếng trống to hết sức Thì lại nghe thấy âm thanh bang băng bang, Dội đè lên nhau Dường như có người đang điên cuộn ném Điên cuộn đập Đến ngày hôm sau mọi người mới phát hiện Cả hoa viên hoàn toàn tan nát Không chỉ nói hoa lá hoàng noan bộ Ngay cả những cây lâu năm vững chãi Cũng không còn Lão phu nhân lúc này đang ở trong phòng Móng đầu ngón tay tính toán Sau mấy tháng phỏng trừng Là có thể thêm mười mấy đứa cháu, đồng phương thế gia trước cuộc không phải lo thiếu người nối nghiệp, quả là niềm vui vô hạn. Nghe thấy ngoài hoa viên vọng đến tiếng gà của con trai lớn nhất thì không khỏi đảo cả bắt trắng giả. Ta như thế nào lại sinh một đứa con ngốc nghếch như vậy mà cũng lại lâu như thế mới phát hiện ra. Đứa con này thật sự là tri trệ. Ai? Đám nha đậu giúp việc làm ăn thật sự là chậm. Làm có mấy bộ trang phục trẻ con. Mà lại cũng vất vả như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, liền cười tươi như hoa nở, thì thào lẩm bẩm. Chuyện sinh con này thật là tốt, lập tức liền làm đám cháu đồng lên, thật sự là nhờ có mạc tạ đầy. Mà mạc tạ, ngay sau khi để lại đan dược cùng khẩu quyết, thì sáng sớm ngày hôm sau đã cùng Mai Tuyết Yên và Đông Phương vấn tậm, rời khỏi Đông Phương Thế Gia trên đường trở về nhà. Gần đây, quốc mạc tạ đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó Phong Tuyết Ngân Thành. Nay vừa ra ngoại mới biết được trên giang hồ đang sôi sụng sục. cho dù đi đến nơi nào, đều cùng như cái chảo ninh liên tiếp trên dọc đường về. Quân Bạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, ngoài ý muốn phát hiện có quá nhiều người của Tam Đại Thánh Địa số lượng tự hồ đem so sánh với 90 người thì còn nhiều hơn. Xem ra, cuộc trả thủ của Tam Đại Thánh Địa đã chiến khai toàn diện, không chỉ nhằm đối phó với Mai Tuyết Yên, hơn nữa sẽ đối phó cả sở khắp hồn dọc đường đi tới khắp nơi đều thảo luận công kích vĩ đại của sở cấp hồn, nơi nơi đều kha tụng sát thủ chi tụng. quả là trên giang hồ sâu bộ nhốn nháo thì ai cũng thích sự tích anh hùng cùng hình tượng chói loại của sát thủ chi tôn sở cấp hồn rất nổi tiếng, mọi người đều biết. ngày này sang ngày khác, chỉ cần tâm đã thánh địa chưa thông báo tin tức đã tri sát thành công sở cấp hồn thì cả giang hồ đều tiếp tục tán tụng. hôm nay sở cấp hồn có thể nói hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật thần tượng, có thực lực nhất, suốt bao nhiêu năm ở trên huyện huyện đại lục thanh danh thì hiển hách, đó quả thực là kinh thiên động địa. giống như tiếng sấm nổi, dừa tiết kinh chặt trời sưng, cứ cuồng cuồng mà đỉnh liên tục không dứt làm vang dội bầu trời, rung động mặt đất, khiến cho bầu trời mênh mông mất đi sự yên tĩnh. ngoài ra còn được đi vào các bài đồng dao khắp nơi ca hát kéo dài không dứt, mọi người đều nghe sợ cốc hồn, Oanh quang thiên hạ tiến chập dụng. Thách thức cổ kim ai sánh nổi, siêu phàm sát tủ đấu trí tuôn. Đây là bốn câu đầu tiên. Bắt đầu truyền tụng sớm nhất, rồi sau đó lại được người hiểu chuyện, nối thêm bốn câu khác. Giúp từ phàm dân đến thánh địa, chém sạch lũ trộm lẫn trí tuôn, đồn thế huyết hải trí tôn thành, dưới kiếm lệ tuôn mất hết hồn. Khi vừa nghe bài về, thì đúng lúc quân mặt tạ đang dùng cơm, đột nhiên hắn cáp một tiếng, Một miếng bánh trắng vừa mới ngậm vào miệng, liền văng ra ngoài, sau đó so bụng cười đến chết địa sống lại. Vấn tâm, mây liễu dựng thẳng. Thế gia đệ tử, sao lại để mất lệ nghi như thế? Cần phải chăn dậy. Nhưng khi đảo mắt nhìn sang, thì thấy con dâu mai trước yên xưa này chỉnh chặt đoan trang, lại cũng vui vẻ cười đến cơ hội trong cả người. Nhìn bộ dáng kia thì đúng là nếu không phải lo lắng giữ dịnh hình tượng nữ nhân e dè, chỉ sợ so với khuôn mặt tà còn cười lớn hơn đây là có chuyện gì? sao lại cười khúc khích khó hiểu? vấn tâm câu bậy nhìn hai người mở miệng hỏi không có không có gì ha <cười> không có gì khuôn mặt ta không nhìn nữa đúng là không thể nhìn được nữa toàn thân cao quốc, gục ở trên bàn cười trung cả người cốc chén bát đĩa thức ăn bình trai trên bàn cũng đều trung theo lành cạnh lành cạnh hòa âm vui tai hắn đây là kẻ lương sự trực tiếp thì làm sao mà không biết uy danh hiển hách của sở cấp hồn này là như thế nào? Một nỗi oan này lại kế tiếp bởi một nỗi oan còn mãnh liệt hơn, nhưng tất cả lại đều là loại đặc biệt lớn lao. Cổng trên đường trí tôn của Thánh Địa, hơn nữa ngay từ đầu chỉ có một nơi, hiện tại thì cả ba nơi đều mang trên vai. Như thế nếu mà còn không thể nổi danh thì thật sự là chuyện kỳ quạt quái gỡ. Mà lượt về lần này, Vì giảm bớt sự chú ý, cả ba người đều tạm thời ăn mặc cải trang một phen. Dù sao, chuyến đi này, có đông phương vững tâm nên không được, có nửa điểm sơ xuất Bởi vì cũng không thể so với lúc hai người đến sân trang. Cho dù lần này vẫn còn có nguy cơ lớn nhưng cũng có thể tùy thời xé ra. Hiện tại, thanh thế, tam đại thánh địa to lớn như thế, không thể không tạm thời lánh mũi nhọn vẫn tâm tuy là người mẹ, có ba đứa con. Tuổi thật ngoài bốn mươi, những biến cố đã làm thay đổi tiều tụy đi. Nhưng trước đây ngủ say mười năm, là bởi vì có cây nhỏ thường kỳ. Để kéo dài sức sống, nên dung nhan đúng là vẫn nhưng ở dáng vẻ mười năm trước. Một cương mặt đẹp đẽ quả thật vẫn không thay đổi nhiều lắm, mà lại tăng thêm vẽ, ung dụng quý phái của nữ nhân trung niên Chỉ có ở đuôi lông mày khóe mắt, Thì vẫn còn mang theo Vài nét thuộc về thiếu nữ ngây thơ phóng khoáng Mặc dù không thể nói là tao nhã Đập nhất vô nhị Nhưng cũng có thể nói là xinh đẹp đồng lòng người Ngoài ra trong khoảng thời gian vừa rồi Được cả con trai lẫn con dâu hậu hạ Càng làm cho tâm tình nàng dễ chịu Lại thêm bởi vì trong lòng Có những việc hy vọng lớn lao Vô hình chung cả người Đã thêm rất nhiều sức sống Nếu như không thay đổi giả trang Thì cứ ra ngoài thì phong thái đã lan tỏa bốn phía. Nơi nào cũng có thể kiềm tủng? Mà mai tuyết yên, càng là quốc sắc thiên hương, hiếm khi bắt gặp. Nếu cứ để tướng mạo sẵn có trên đường, chỉ sợ dọc trên đường đi có thể cuốn theo không ít ổng bướm. Tuy nói không sợ hãi, nhưng cũng quả thực làm phiền lòng người. Ngoài ra, nếu không đề cập đến canh chừng chuyện khác, thì cũng phải đề phòng người có tam đại thánh địa tùy thời có thể xuất hiện chành giết tự nhiên là không thể không tăng cường cẩn thận. Ngày hôm đó, đi đến một thị trấn nhỏ, hai người cuốn mặt tàn ngày trước, cũng là đi con đường này, ngày đó có thể nói là viết chân, hiếm khi thấy, căn bản là không có bất cứ người đi đường nào. Hôm nay, lại tới, thì thấy kẻ đến người đi náo nhiệt vô cùng, cơ hồ tưởng như đi đến thôn trấn khác. Nguyên lại, tại trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện sở cấp hồn quá mức khuế trưng, tạo thành phần nhiều biến cố. Những dân hồ nhân sĩ có liên quan tới lui hết sức dồn dập, ngay cả thị trấn nhỏ bé này cũng không ngoài lệ. Kẻ tới người lui, tiếng gọi người kính thưa ký tới ngất trời, đi ra khỏi trấn nhỏ một đoạn đường, tuyết tuyết dần chơi càng ngày càng dày. Quân bạc ta thương mẹ, thấy ven đường có một tiểu quán nhỏ, liền đi thẳng vào, tạm thời né tránh gió tuyết. Tiểu quán nhỏ này nằm ở nơi hẻo lánh. Ngày thường buôn bán ế ẩm, đến khi trời rét căm căm tuyết lửng thì càng là làm ăn tiêu điệu. Có điều hiện tại thì tuy vào lúc mọi năm cơ hồ là mùa ế hạng muốn đóng cửa nhưng năm nay vẫn là làm ăn thành viện, thông bốn bể, tiền của chảy về tựa ba sông. Có thể thấy được một khi thần tượng sở cấp hồn xuất hiện trực tiếp kéo theo kinh tế phát triển, kích thích tiêu khiển. Đúng vậy, trên giang hồ suốt mấy ngàn năm, chưa từng phát sinh chuyện lớn tương tự. Những lời đồn về sở cấp hộn vừa loan ra, đều được rất nhiều nhân sĩ võ lâm, đang phát chán vì rảnh rỗi, không thể không tăng cường sự chú ý mạnh liệt. Có thể không khách khí nói một câu. hiện tại ở trên giang hồ, người đi qua kẻ chạy lại, so sánh với đàn chó săn chuyên nghiệp, còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thời tiết, bão tuyết lớn như vậy, giá lạnh, đông cứng người đến thế, mà đội đi săn này, cũng chẳng ngại song pha. Ngoài nơi đều nghe, phổ biến, là được giao trách những tin tức nho nhỏ, không căn cứ, liên tiếp xuất hiện, lục tục không dứt, đủ các loại chuyện, ngày càng ghê gớm ồ ạc, tương ra không giống lời kể cũ trước nào, đều duy nhất giống nhau, chỉ có tên của nhân vật, chính là sở cấp hồn. Ví dụ như, truyền cũ, không thể không nói, dưới sắc thủ số một chi tôn sở cấp hồn, cùng tam đại thánh địa, nội tình chính xác, tam đại thánh địa đuổi giết sở cấp hồn. Nguyên lại Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một việc tự lông đuôi gà mái, tam đại thánh địa, đột nhiên nổi giận, sắc thủ trí tôn lưu lạc chân trời. Phía sau gương mặt tuyệt sắc họng nhanh đang nhỏ lệ, lại là lão thái thái à? Hừng hợp khí tế, trăm trăm trồ trồ những câu chuyện truyền tụng, đi khắp muôn sông nghìn núi. sợ cấp hồn rõ ràng có ảnh hưởng của một đại thần tượng, không gì sánh kiệt. Dù trực tiếp hay gián tiếp, đã tác động lên các tủ lâu trà. Các cửa hàng quán trọ quán trự, là những nơi phục vụ khách đi đường. Từ đây có thể thấy hình tượng chính là sức mạnh. Quá thực là một điều vô cùng đúng đắn. Từ cổ chí kim, dù là trên địa cầu hay là ở địa thế, ai ai cũng vậy. Quân mặt tà mới vừa rồi, ngồi xuống, còn chưa ăn xong bữa cơm, đã kịp nghe chuyện kể lại, ba dị bản không giống nhau so với lần trước. Lần nào nghe cũng thấy có tác động gây cười Gần cuối năm Mưa tuyết đầy trời Như lớp keo dính Gắn liền giữa trời và đất Mà ở chỗ quán trụ nhỏ hẹo lánh này Lại lâm vào tình trạng đông kín người Lúc đầy gió núi mưa tuyết Người đã vào trời thì không muốn ra Ai ai cũng đều ngồi Vây quanh đóng lửa lại không ngừng Có người mới lục tục gia nhập Mà điều kỳ quái nhất chính là Tới mặt tình cảnh như vậy Tiền thu vào liên tục nhưng bộ dáng hai lão bạn như rất không hài lòng, thậm chí vẫn còn ý tứ như cảm thấy đang bị làm phiền, ngay cả thu hoạch bạc đều không để ý tới, chuyện khác thường này lại làm cho quân bạc tạ nhanh chóng lưu ý. Mai Tuyết Yên công lực tất nhiên tuyệt cao, nhưng từng trải giang hồ lại nông cạn, chuyện nhân tình của tầng lớp thấp kém thế này càng không quan tâm. Đông Phương Vấn Tâm, càng bởi vì sống ở thế gia đại tộc ít đi ra ngoài, đúng là không thèm để ý chút nào. Nhưng quân bạc tà này vì vua sắc thủ hai thế giới, giang hồ lịch duyệt, nhân tình sự cố như thế nào cũng từng gặp qua, càng là chuyện nhỏ càng để ý, càng ngày càng cảm thấy tụ quán nho nhỏ này có điều kỳ quái. Tuy nhiên ở chỗ này, để chờ hết mưa tuyết thì nơi đây lại thực sự là một chỗ tốt, đồng thời như vậy lại cũng tốt cho thu nhập tình báo miễn phí. Cho nên quân bạc tà quyết định ở chỗ này một đêm, để xem thời tiết ngày mai trời lại quyết định sau cũng không muộn. Dù sao, Đông Phương vẫn tâm tu vi kém cỏi, Cho dù có chính mình, cùng Mai Tuyết Yên hỗ trợ, thì chạy trong thời tiết này, cũng rất khó khăn. Lại ở chỗ này thêm một ngày, vừa nghỉ ngơi, vừa đợi thời tiết tốt, lại còn có thể nghe ngóng được tin tức động trời. Cho dù coi như không có dự định, thì vẫn có thể nghe thêm đôi điệu thú vị, về truyền thuyết cũng được. Hai lão bản chữ quán này đều là nhất đẳng cao thủ. Quân mặt ta đang trầm tư, Mai Tuyết Yên truyền âm với hắn. Ừ, chính xác, hơn nữa cái quán trụ nhỏ này cũng có chút cổ quái. Quân mặt ta mí mắt không động, nhẹ nhàng bưng chén trà. Cổ quái à, nơi nào cổ quái? Mai Tuyết Yên có điểm kinh ngạc, nhìn trái, nhìn phải. Vẫn chỉ là một quán trụ nhỏ mà thôi, không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ gì. Cũng chỉ có hai lão bản cao thủ, mà tất cả tiểu nhị đều là người bình thường đều có rất nhiều cao tủ lâu năm, chán ngắn sự đời, quy ẩn núi trừng, không buồn hoại đến chuyện thế sự, mà vẫn còn chưa chắc, đã là không tầm thường. Vậy có gì cổ quái đây? Đầu tiên, tử quán này có vị trí chất cổ quái, chúng ta vừa bên kia trấn nhỏ đi ra, chạy đến nơi này, khoảng tầm 100 dặm, không nên xem thường đoạn cự ly này. Hơn trăm dặm đường, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là vài canh giờ, nhưng với người bình thường mà nói, ít nhất, đều có thể đi được trong một ngày. Mà cái trấn nhỏ phía trước kìa, có không ít hộ gia đình. Nếu là mở tủ quán ở bên kìa, từ góc độ buồn bắn, tuyệt đối có thể kiếm nhiều bạc hơn ở chỗ này. Khuôn mặt ta trầm giọng phân tích, cho nên đây là chỗ cổ quái thứ nhất. Không tệ, nơi này quá thật là hơi xa xôi một chút. Mai tuyết yên gật đầu. Càng đi về phía trước, thì càng trừng già núi lớn. Chính là một dãy chập trụng hiểm trở liên miền. Mấy trăm dặm, Nên càng không có bóng người. Có điều, cũng có thể là hai vị lão bạn kia, chán ghét tình đời, không muốn sức thế nữa, nên ở nơi từ đối hẻo lánh mở quán nhỏ, cũng có thể nói, để cho qua ngày đoạn thẳng. đi máy ta cũng nghĩ đến, tuy nhiên, vẫn không hợp lý, bởi vì chỗ cổ quái thứ hai, cái nằm ở chỗ cái quán này. Trước không có thôn nào, sau không có quán nào, mà lại có hai vị cao thủ cường đại, ở chỗ này làm lão bạn, có dùng ý gì, lại có mục đích gì. Hoặc là nói cái chỗ tốt là cái gì? Nếu thật sự là hiểu rõ cuộc đời huyền ảo nên có ý ẩn cừ thì sao không dọn vào núi sâu đi? Ngược lại, chọn ở chỗ này, quân mặt ta liên tục đưa ra mấy vấn đề. Mặt khác, vẫn còn có một chút tương đối cụ quái, chính là nơi đây, vì sao tập hợp nhiều người giang hồ như vậy, lần trước chúng ta tới đây, không có bất cứ khách nhân nào. Giờ thì vẻ mặt hai lão đầu cũng có thể thấy được hiện tượng này căn bản. Là chỉ khoảng 2-3 ngày mới xuất hiện Cho nên bọn họ rất khó chịu Muốn phát tác mà không được Nếu hàng năm đều như thế Chứ sợ hai người này sớm đã chuyển nhà Như vậy mà họ không cấu giận Chứ sợ là bởi vì Sợ tiết lộ hạnh hùng Như vậy hai người này Ngay cả chúng ta đều đồng ý là cao thủ hàng đầu Trốt cuộc đang sợ hãi Hoặc là sợ hãi cái gì Quân mặt ta lại đưa ra người Thứ ba nghi vấn Tổng hợp lại Từ những người giang hộ tụ tập nơi đây, còn có người của Tam Đại Thánh Địa đều xuất hiện ở phụ cận, ta có thể đoán, hiện tại sở cấp hồn, hắn ẩn nắp xung quanh đây. Ban công, bọn người kia như thế nào, trong thời tiết thế này, còn chịu khó chạy đến đây. Tin tức này, hắn là do Tam Đại Thánh Địa tung ra. Quân mặt ta câu mày càng nói, ý nghĩa càng rõ tràng. Lập uy, từ gần vạn năm nay, không có người nào dám đối kháng, bôi nhỏ Tam Đại Thánh Địa như vậy nhưng vụ lúc đầu bị coi là lôi kéo vào, thì hiện tại chẳng những đã làm mà còn tạo thành những tổn thất lực lượng cực lớn cho Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa phải nghĩ cách loại trừ những lời đồn đại xấu mà thủ đoạn trả lời tốt nhất chính là một trận diệt trừ sở cấp hụn, lại càng muốn diệt trừ trước mắt bao người, cho nên Tam Đại Thánh Địa trước hết để cho danh tiếng sở cấp hụn nổi lên có một không hài, sau đó lại đúng lúc có nhiều người nhất thì một trận giết chết hẳn. Với sự đánh động sâu sắc đó làm kinh sở tiên hạ, tái tạo lại Tam Đại thánh Địa, quyền uy tối cao vô tượng, đây mới là mục đích căn bản của Tam Đại thánh Địa. Quân mặt ta cười hắc hắc Nhưng Tam Đại thánh Địa làm như vậy, có thể là làm điều thừa hay không? Bọn họ lặng lẽ, bắt giết sợ cấp hồn, không giống như hiện tại, cùi chiên giống chống thì sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao chuyện, chỉ có chính bọn họ biết. Chẳng lẽ, còn sợ người ta tuyên truyền khác sao? Mai Tuyết Yên không thể hiểu đuổi mà hỏi, nàng xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất, tối thiểu còn có một đôi dân tịnh sống sợ sợ. Tam Đại Thanh Địa nếu cứ giấu giấu diễm giếm một khi bị chúng ta vạch trình ra ngoài thì như thế nào, Tam Đại Thanh Địa sẽ càng bị đồng. Giấu kín không bằng cứ để lộ, thay vì bọn họ chủ động tuyên cáo thiên hạ thì chỉ cần có thể lập kế hoạch sao cho trước mắt bao người, diệt trừ sở cấp hồn như vậy. Tất cả tinh đồn, bất lợi đều sẽ tăng thành mây khỏi. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, có chút chăm chọc tiếp tục. Lần này, Tam Đại thánh Địa cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lộng quân tử. Chàng là quân tử sao? Mai Tuyết Yên kinh thường, tiết nhìn, chơi hầm hư. Nếu Tam Đại thánh Địa không làm như vậy, thì khi đó, người làm như thế chính là chàng rồi. Quân mặt Tà vút mũi cười hắc hắc. Không thể không nói, Mai Tuyết Yên từ lúc đi cùng với quân Mạc Tà trung đường, thì có thể nói hiểu rõ được trước sau những ý định xấu xa của người này giống như chính nàng nói nếu mà tam đại thánh địa thực sự định dùng ám chiêu tra sức che giấu thì quân mặt ta tất nhiên sẽ ra tay kết quả là cũng vẫn dùng sở cấp hụn để khuấy đảo cho gió bão đầy trời nhưng mà khi đó thì quyền chủ động có thể là nằm trong tay quân đại thiêu giả cho nên quân mặt ta trói trang nhìn thấy cách tức ứng võ khéo léo ấy của tam đại thánh địa lại tỏ vẻ tức giận và vô cùng bất mãn, lại làm xáo trộn kế hoạch tiếp theo của bản thiếu gia. từ quán này thật sự không lớn, tổng cộng cũng chỉ có được sáu bảy cái bàn, mà lúc này cũng đã ngồi đầy người. vậy mà quân mặt ta cùng mai tuyết yên đông phương vứt tầm lại ngồi được một cái bàn tận cùng ở bên trong. từ nơi này nhìn ra, thì tất cả mọi thứ đều là nhìn không sót một cái gì, nhưng mà vị trí tốt này cũng là do quân mặt ta dùng bạc trắng mà giành được. Vị trí này vốn thuộc về 5 người, quân mặt ta cũng không có nói nhảm nhiều, chỉ là đi đến, bỏ ra 5 tấm ngân phiếu đặt lên bàn, sau đó lại bốn ngón tay vào thanh khảm sơn đào, đeo sau lưng một cả vỏ giả. Một đầu ngón tay để lại trên thân đào dày một lỗ thủng, sau đó quân đại thiếu giảm chỉ chỉ đầu ngón tay vào mấy tờ ngân phiếu gợi ý ra bên ngoài, lại chỉ vào lỗ thủng trên thân đào sau lưng ngầm nhắc nhở. Từ đầu đến cuối, một câu nói với nhau cũng không có. Nhưng năm người vạm vỡ, diện mạo hung ác, lại cầm luôn ngân phiếu bỏ chạy lấy người. Hơn nữa còn ân cần vàng phần, bà lặng lặng thu dọn sạch sẽ, bàn đỡ khỏi mất công, gọi tiểu nhị, lau chùi lại bàn. Hành vi này làm cho đông phương vấn tâm, nghĩ tới cách thức của đám trọc vũ, nhưng làm như vậy thì hiệu quả có thể nói cực kỳ thuyết phục. Nhìn thấy một bàn trụ cho kỳ gì đó mà tất cả khách ngồi ở những bàn tròn. Lại đều gắn gường Làm ra vẻ như không thấy Cứ tiếp tục khoai trương hùng hùng Ban luận Nhưng nhiều bộ trỏ tràng Cũng bớt phóng túng rất nhiều Hơn nữa tha rằng Mười người trang trúc ngồi một bàn nhỏ Thì cũng không ai dám đến ngồi cùng một chỗ Với thiếu niên nhà bạo phát kia Tất cả mọi người đều trỏ tràng Cổ của mình khẳng định không hề cứng hơn Cái thân đào kia Này, tiết trời lạnh giá thế này Nếu thật sự hứng chịu lỗ thủng xuyên qua Thì thật sự sẽ biến ngay thành một thi thể động cứng